các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mày là ai đ a đau quá thằng mẫn nở một nụ cười nhạt tay vạch cái tà áo để lộ ra trên ngực nó là một cái hình vẽ âm dương đen t h ù i nó bắt quyết rồi hô r ã i trước mặt cô gái kia không phải là thằng mẫn nữa mà chính là thầy lĩnh đang đứng trước mặt ha ha ha ha còn yêu kia mày không ngờ đúng không t a đợi mày lâu rồi đấy hôm nay mày sẽ bị tiêu diệt gương mặt cô ta bốc biến sắc bụi vàng r u ộ t tay lại định bỏ trốn nhưng lạ thay bàn tay cô ta cứ dính chặt vào tay của thầy lĩnh yêu nghiệt định chạy đi đâu nói rồi rút trong túi ra một lá bùa thu cô ta rú lên đau đớn t r o n g chớp mắt bị hút vào bên trong xung quanh chỉ còn lại tiếng vang vọng tiếng than khóc diên g ì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 thôi được rồi hai đứa hôm nay ngoan lắm t í thầy dẫn đi ăn coi như là phần thưởng hai đứa nhỏ vui mừng mà nhảy cẫng lên còn thầy lĩnh thì bước vào trong nhà ông lấy từ trong tay nải ra một cái hộp rồi bỏ lá bùa giữ hồn con ma nữ kia vào bên trong tài dẫn sắp nhỏ đi ăn xong về sẽ siêu độ cho người d á m tác oai tác quái ở đây mà được à nói rồi ông đóng cái hộp lại, đi tắm rửa cho sạch sẽ cái hình vẽ kia đi. cầm nước xong xuôi ba thầy trò đi về quán trọ. bỗng thằng mẫn kêu lên: thầy ơi, sau cửa phòng mình mở tung kia kia, có trộm có trộm thầy ơi. ba người tiến vào bên trong, quả nhiên đồ đạc trong phòng bị h ấ t tung lên vương vãi khắp nơi. đáng nói là cái hộp đựng lá bùa kia đã không cánh mà bay. c h à cũng nhanh tay ớ m n h ỉ Thầy lĩnh cười nhạt, m ặ n không chút biến sắc. Xem ra ông đã có chuẩn bị từ trước rồi. Nói đoạn, ông tiến đến x c h cái tay nải ở góc giường, rồi bước vội ra ngoài. Thằng Minh, thằng Mẫn b ộ i chạy theo. Thầy ơi, thầy đi đâu thế? Hai đứa cửa đây đợi thầy. Đêm nay thầy sẽ vào hang bắt cả cọp mẹ lẫn cọp con. Nếu muộn quá thầy chưa về.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 b ê n chồng phát ra nhiều tiếng r i ê n d ỉ cùng hai cái bóng người ẩn hiện mờ mờ. Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, thằng đó không đơn giản đâu. Sao mày cứ thích bắt người và o ban ngày thế hả? Xem ra u ổ n g công mấy nay, ta giúp mày hấp thụ năm cái hồn kia. Giờ ngay cả phần hồn của mày cũng còn lại được một nửa. Tôi, tôi không ngờ lại ra thành như vậy. nó nó dùng kế để lừa tôi giờ tôi đau lắm thôi được rồi giờ ngươi v ô lại cây châm này đi ta sẽ hỗ trợ người trong thời gian tới miễn là đừng ra khỏi nó thì tiền kia sẽ không tìm ra được ngươi đâu tạm thời để cho mọi chuyện lắng xuống đã tiền kia sẽ đi khỏi đến nhanh thôi cái bóng kia q u ỷ dạp xuống ra bè biết ơn lắm người không nuôi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 bẩn đạo đến từ cấm sơn chỉ là một đạo sĩ q u e n thôi chẳng hay cao danh quý tánh của huynh là gì ta là thạch sinh miên tông cấm thuật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net